các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông chờ khác vì sợ trễ giờ làm việc. Vài người hiếu kỳ phần lớn là khách quen ngày ngày vẫn đi chuyến này. Sớm lại cùng với văn lôi ông thọ ngồi thẳng lên. Lập tức tiếng còi xe ngừng bặt. Ông thọ ngoẹo đầu sang một bên, mặt sám ngắt, miệng hơi há ra và đôi mắt lạc thần vẫn mở chừng chừng nhưng rõ ràng đã mất hết sinh khí. Ông đứng tim chết nhưng người ta chỉ nhận xét theo lối dân gian.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 Vân xuống xe đứng phân Vân bên lẻ đường, không biết nên bỏ đi hay chờ cảnh sát tới để tường trình. Đám đông bu quanh mỗi người hỏi một câu. Vân lơ đãng trả lời, rồi sau cùng quyết định đón hong đa ôm, về nhà để báo tin cho gia đình ông Thọ biết mà vào nhà thương làm thủ tục nhận xác về chôn Định mệnh sắp đặt khiến ông chết đột ngột và tình cờ Vân lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện với nàng